Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3830 Phong Ngân Giới Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Từ khi giao diện thông đảo mở ra Linh giới liền lâm vào một mảnh thần Hồn nát thần tính Tính ra hàng trăm tiểu giao diện không một may mắn Thoát khỏi nhau nhau trào vào đại lượng vực ngoài thiên ma Trong lúc nhất thời hảo kiếp hàng lâm Sinh linh đồ thán vẫn lạc tu Sĩ khó có thể tính toán các loại tổn thất càng là nhiều vô số kể Linh giới không phải là không có tổ chức phản kích các vị đại năng đắc Từng cố gắng giết địch đáng tiếc Địch mạnh mẽ ta yếu Đối mặt chuẩn bị mấy trăm vạn năm vực ngoại thiên ma Linh giới phản Kích lộ ra là như vậy tái nhợt vô lực Bình thường đại năng tình huống tạm thời không đề cập tới. Vẹn vẹn ngắn ngủn mấy tháng mà thôi cự kình vương cô hồng tử liền. Trước sau vẫn lạ. Hai vị này thế nhưng là vị tư tán tiên yêu vương. Đỉnh cấp cường giả. Dầm chân một cách liền có thể lại để cho tam giới bị run dẩy nhân vật. Từ thượng cổ bắt đầu liền lại để cho chúng tu ngưỡng mộ. Mà bọn hắn hiện tại rõ ràng chết rồi. Nghe liền cùng vui đùa không sai biệt lắm. Vớ vẩn đến làm cho người khó có thể tin tình trạng có thể hết lần này. Tới lần khác, nhưng là thật sự. Hơn nữa vạn giao vương đã trước một bước vấn lạc. Bị coi là linh giới cao nhất chiến lực tán tiên yêu vương rõ ràng cũng. Chỉ còn lại có một nửa. Cái này trùng kích là cực kỳ lớn đấy. Từ nay về sau... Linh giới không nói sợ chiến khiếp nhược, nhưng sĩ khí bên trên đà kích lại làm cho người muốn khóc. Mặc dù là vũ đồng tiên tử cũng khó có thể ngăn cơn sóng giữ. Mặc dù nàng đã có thể so với chân tiên cũng chỉ là có thể bảo đảm vũ. Đồng giới vực ngoại thiên ma tương đối ít thấy. Về phần những thứ khác tiểu giao diện, lý vũ đồng cũng phân thân thiếu phương pháp. Không ít đều bị vực ngoại thiên ma độc hại có nhỏ yếu giao diện thẩm. Chí đã toàn bộ lưu lạc, bị ma khí ô nhiễm, đã trở thành mấy ma vực. Phong ngân giới. Đây là linh giới số lượng phần đông tiểu giao diện một trong. Liên chỉnh thể thực lực mà nói, không được không kém bài danh thuộc. Về giữ dòng. Hôm nay khoảng cách vực ngoại thiên ma sâm lấn đã qua 10 năm lâu. Phong ngân giới cũng không có toàn bộ rơi vào tay giặc, nhưng bị ma. Hóa địa vực, mơ hồ đã chiếm được nên giao diện một nửa tả hữu. Tình thế nghiêm trọng vô cùng nên giao diện may mắn còn sống sót tu. Sĩ sớm đã buông xuống hiểm khích nhân tộc yêu tộc liên thủ đối địch. Vì thế hoàn thành dựng lên một gã vì thiên đảo minh tổ chức. Vì phòng ngựa vực ngoại thiên ma thế lực tiến thêm một bước khuyết. Trương thiên đạo minh dùng tất cả lớn nhỏ tiên thành làm cứ điểm. Phối hợp trận pháp trận kỳ bày ra một siêu cấp bàng bạc đại trận. Cùng thiên ma chống đỡ tranh giành. Ngăn cản thiên ma hóa anh đại pháp xâm nhập đồng thời cũng dốc sức. Liều mạng thu phục đất đai bị mất. Nhưng mà cũng không có dễ dàng như vậy. Vực ngoại thiên ma thật đúng so với tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều Công pháp của bọn hắn kỳ lạ Hình thái cũng cơ hộ là thiên biến vạn Hóa đấy Mỗi một gã thiên ngoại ma đầu thực lực Hầu như đều còn hơn cùng dai Tu tiên giả Chính là vượt cấp khiêu chiến Cũng không có chút nào kỳ lạ quý hiếm Chỗ Hơn nữa thiên ma trong không thiếu sở trường về trận pháp đồ Cách này Siêu cấp đại trận tuy rằng làm ra một ít ngăn cản hiệu quả, nhưng đều muốn đánh bại vực ngoại thiên ma, lại vô tình là người si nói mộng. Thậm chí đều muốn cam đoan hiện hữu địa vực không mất, đều hữu tâm vô. Lực cuối cùng chẳng qua là làm ra rất lớn trình độ lùi lại. Nơi này là một mảnh hoang nguyên, sắc trời có chút lờ mờ. Có thể một lát sau... Nơi xa chân trời đột nhiên có ánh sáng sáng trước. Động tiếp theo tiếng giết đại phóng tính ra hàng trăm đồn quang tại. Trong tầm mắt hiện hiện mà ra, nhanh như điện trước, hướng phía cái. Phương hướng này chạy như bay mà đến rồi. Độn quang trong người tuổi không đồng nhất, nữ có nam có tuổi đại đắc. Là đầu bạc lão giả năm tuổi nhỏ vẫn còn không đến 20. Nguyên một đám sắc mặt kinh hoàng vô cùng, dốc sức liều mạng đem độn Quang thúc dục đã đến cực hạn. Có thể theo thời gian trôi qua, bên trong một ít tu vi yếu đã chống đỡ. Không nổi, mắt thấy muốn rơi xuống đội ngũ. Đại ca, tiếp tục như vậy không được, chúng ta đã ba ngày không có. Nghỉ ngơi, trần nhi bọn họ pháp lực đã còn thừa không có mấy, tiếp tục. Như vậy... Mặc dù không bị những cái kia ma đầu đuổi theo, một đám tiểu. Bối cũng sẽ kiệt lực mà chết. Nói chuyện chính là một tạo bào lão giả khuôn mặt vẻ lo lắng chẳng. Lẽ ta tư đồ thế ra vậy mà lại ở chỗ này chuyển thừa đoạn tuyệt sao? Bây giờ nói những thứ này có tác dụng gì những ngày kia bên ngoài ma? Đầu theo đuổi không bỏ, đừng nói dừng lại nghỉ ngơi, chính là hơi chút. Chậm là một chút cũng sẽ rất nhanh đã bị bọn hắn cho đuổi theo địa. Phương, một cây khác đầu bạc lão giả thở dài, đồng dạng là vẻ mặt. Phấn vũ rất chi ý. Đại ca theo như lời tình huống ta cũng rõ ràng, nhưng chúng ta cũng không thể ở chỗ này ngồi nhìn không để ý. Trần nhi bọn hắn tu vi tuy thấp nhưng là gia tục hy vọng nếu là tất cả đều vẫn là không sai. Chúng ta đã đến dưới cửa tuyển cũng không có mặt đi gặp liệt tổ liệt. Tông địa phương. Nhị ca lời ấy hữu lễ. Vô luận như thế nào cũng muốn lại để cho Trần. Nhi bọn hắn sống sót. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có chúng ta dốc sức. Liều mạng ngăn trở những thứ này hung ma Trần Nhi bọn hắn mới có vi. Vọng đào thoát. Một trắng phát bà lão quay đầu lại. Không chút do dự nói. Tốt. Cái kia cầm đầu lão giả hơi suy nghĩ một chút liền gật gật đầu đồng ý tuy rằng hắn không muốn vấn lạc nhưng hôm nay đã không có lựa chọn vì gia tộc truyền thừa nhất định làm như vậy liều mạng lão giả hét lớn một tiếng ba người đều đổn quang rừng một chút rừng lại chuẩn bị đón đánh thiên ma nhưng mà đúng lúc này gì biến nổi. Lên một hồi khó nghe om sòm âm thanh truyền vào lỗ tai Ba người quay Đầu lại sọ Lại phát hiện phía trước xuất hiện hơn trăm đầu cực kỳ lớn quái điểu Những thứ này quái điểu thân dài hơn một trường cóc thừa Đầu sinh màu Đỏ màu gà Sắc bén trảo lợi Toàn thân thả ra nhàn nhạt hắc mang Một Bộ hung ác xấu xí bộ ráng Không tốt Là ma hóa yêu cầm, chúng ta bị bao vây, mắc lừa. Cái kia cầm đầu lão giả quá sợ hãi, còn lại hai gã trưởng lão tình. Húng cũng trinh lệch dường như. Cái gọi là ma hóa yêu cầm, là chỉ bị vực ngoại thiên ma ma khí chỗ. Nhiễm, do đó tính tình đại biến yêu vật. Bọn người kia vốn là yêu tục, nhưng hôm nay lại được vực ngoại thiên. Ma ra soi. Lão tổ, chúng ta có lẽ như thế nào? Còn lại tu sĩ càng kinh hãi hơn biến sắc, nguyên một đám hoàng hốt. Thất thú. Còn có thể như thế nào cùng bọn người kia liều mạng? Cái kia cầm đầu lão giả, cũng một tính cách ngoan lệ nhân vật. Mắt thấy bốn phương tám hướng, đều có yêu cầm hiện hiện mà ra, mà phía. Sau cũng vù vù âm thanh đại phóng, Hiển nhiên, những ngày kia bên. Ngoài ma đầu đã đuổi đến rất gần. Chúng đệ tử nghe lệnh, hôm nay chúng ta đã không chỗ có thể trốn. Nhát gan không có tác dụng gì, đều cho ta xuất ra dũng khí đồng tâm. Hiệp lực mở một đường máu. Nói xong lão giả tay áo phất một cái, tế lên rồi chính mình bảo vật. Nhưng là một màu bạc tiểu trùy cùng bên trên tiêm phía dưới tấm thuẫn. Nguyên bộ bảo vật công thủ kết hợp. Nhưng bình tâm mà nói, nhưng là, rất trinh lệch đấy chắc hẳn uy lực vô cùng không tầm thường. Bên cạnh tạo bào lão giả cũng đem một thanh phi kiếm tế ra. Về phần cái kia tóc trắng bà lão, há mồm phun ra một cái thanh khí. Chỉ thấy trong tay nàng đầu rồng quải trưởng Linh quan lập lòe không? Thôi, sau đó rõ ràng biến thành một dung đuổi đắc ý mãng xà. Gặp trong tổ ba vị lão tổ nhau nhau lấy ra chính mình bảo vật còn. Lại môn nhân để tử ước áp nhuận sợ hãi vực ngoài thiên ma. Nhưng là. Minh bạch không chỗ có thể trốn. Hét lớn một tiếng phía dưới cũng nhau. Nhau đem bảo vật tế ra. Trong lúc nhất thời đau thương kiếm kích khó có thể tính toán. Mỗi một kiện bảo vật đều hiện ra bất đồng linh áp. Nhưng mà đối mặt. Càng ngày càng gần vực ngoại thiên ma. Lại có vẻ như vậy gầy yếu. Ô, ma âm đại phóng, giúp cuộc những ngày kia bên ngoài ma đầu đuổi theo. Tới, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.